Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì người ta còn dùng cá kích điện nữa. Nhưng mấy năm trở lại đây, cách đánh bắt cá này bị chính quyền xã nghiêm cấm. Họ cho rằng dùng kích điện sẽ giết hại cá lớn lợn cá bé. Không chỉ vậy, nhiều sinh vật quanh đó cũng chết theo, gây mất cân bằng hệ sinh thái. Và xuống lệnh rằng, nếu thấy người nào còn bắt cá theo cách này, sẽ xử lý thật nặng. Mặc dù đã có lệnh cấm từ rất lâu rồi, nhưng đôi lúc người trợ tôi vẫn dùng cách này không phải người ta không biết mà là cố tình làm như vậy. Sau chuyến vụ hè mấy hôm, tôi có bắt gặp một người đàn ông vác kích điện ra đồng bắt cá. Hôm đó là ban ngày, nhưng vì ông ta bịt mặt nên tôi cũng không rõ là ai. Chẳng là đứng cũng khá xa, để tôi không thể nhận diện được là quen hay lạ. Cũng không khó giải thích tại sao ông này lại đi kích cá giữa ban ngày. Bởi lẽ vào ban đêm, khi dùng đèn soi thì dễ bị phát hiện hơn. Và lại vào ban ngày, ít khi thấy cán bộ môi trường đi tuần. Nên ông này có vẻ rất ung dung, không sợ gì cả. Thế ông này vác kích đi ra đồng phía trước làng. Lúc đầu tôi cảm thấy tức trong người kiểu gì ấy. Nhưng rồi vốn cái bản tính tò mò, thích khám phá, nên tôi đã nhanh chóng chạy về gọi thêm mấy đứa nhỏ nữa, cùng nhau đi xem kích cá. Vừa nghe tôi mời gọi, cả đám thích thú lắm. Chúng không trần trừ mà theo bước tôi chạy về cánh đồng trước làng. Tôi quên chưa nói cho mọi người nghe. Cánh đồng trước làng là chỗ con đường ngày trước bọn tôi thường đi học. Nó đúng hơn là cánh đông của ngôi nhà hoang Lúc đó bọn tôi không nghĩ nhiều đến vậy Chỉ muốn mau chóng đi ra chỗ ông kia Để không bỏ lỡ pha kích cá nào Vừa đi ra đến chỗ kê nà Đã nghe tiếng hét vọng đến Này, anh kia, này Cần đám ngơ ngác nhìn Thì ra là hai chú trong đội bảo vệ môi trường Thật đen đùi cho ông chú kia Vừa mới xách máy ra Thì đã bị phát hiện Sau khi ông ta nghe thấy tiếng hét trên đường Biết là công an xã nên đã cong đi chạy một mạch Hai chú công an xã này cũng vội vàng tháo dày ra, nhằm hướng người đàn ông kia vừa đuổi vừa hét. Này anh kia, đứng, đứng lại mau, anh kia. Tội nghiệp cho ông chú đó, trên vai cọng cây máy nên vừa chạy một đoạn, đã thấy ông dừng lại thở. Ông đào mắt nhìn quanh xem nên chạy về hướng nào, cuối cùng thì ông ta lại cong đít chạy hướng ngôi nhà hoang. Lúc đầu bọn tôi thấy cảnh tượng đuổi nhau, đứa nào đứa đấy vừa xem vừa bình luận sôi nổi. Như khi biết ông kia có ý định chạy vào trong ngôi nhà hoang kìa. Cẩn Ám im mặt, không ho hề gì thêm nữa, bởi ai cũng sợ cái miệng làm hại cái thân, giống như vợ chồng Bắc Tư mấy hôm trước vậy. Thế rồi Cẩn Ám nín thở chờ đợi. Nhìn sang hai chú công an xã, lúc này thì họ cũng đứng cứng lại giữa đồng, vì họ mà hãi chạy, nơi không biết rõ chúng người đàn ông kia chạy vào. Bởi ngay thời điểm đó, trước tầm nhìn của chúng tôi, không còn thấy người đàn ông đó nữa. Bọn tôi tự dưng thấy lạnh người, bất giác quay ra nhìn nhau. Chẳng ai bảo ai cứ thế nhanh chóng quay về. Bản tính tôi vốn tò mò nhất trong đám, dù thấy sợ nhưng chưa được mấy bước, tôi cố ngoái đầu lại xem. Mọi chuyện lúc đó xảy ra đúng như tôi nghĩ, hai chú công an viên nhanh chóng quay trở lại xe khi thấy cái đàn ông biến mất. Đám bọn tôi đang rảo bước trên con đường về nhà thì có một chiếc xe máy phóng qua với tốc độ khủng khiếp. Trên xe có hai người, qua những hình ảnh quen thuộc mà cặp mắt tôi vừa ghi được, tôi đoán đó là hai chú công an viên vừa nãy. Có phải là họ rất bực tức về chuyện vừa rồi? và quyết vào lòng tôi để truy tìm bằng được người đàn ông lúc nãy. Hai người đó đến gặp Bắc Thành, vì hiện tại Bắc Nam giữ chức vị trưởng làng. Sau khi xuất trình giấy tờ các thứ, hai chú công an đó yêu cầu Bắc Thành hợp tác trong việc này. Bắc Thành khi nghe họ nói xong cũng vui vẻ nhận lời, bởi Bắc tin rằng người trong làng này không ai cố ý làm thế cả, chắc chắn đó là người làng bên. Thật sự lời biện minh của Bắc Thành cũng có chút khó tin. Bởi lẽ làng tôi hoàn toàn cô lập bởi xung quanh là đồng ruộng, nên người thổ phác đến đây đánh bắt cá là chuyện khó có thể xảy ra. Còn tôi thì dám cá, đó là người làng tôi, nhưng không rõ là ai, nên tôi và đám bạn không dám ho he nửa lời. Dẫu gì thì người đàn ông đó, sớm muộn cũng bị bắt, nên là ai thì rồi sẽ biết thôi. Cả đám bọn tôi đứng cách chừng đó không xa, nói chung là có thể nghe láng máng được câu chuyện của ba người họ. Thoáng qua có thể thấy được hai viên công an tức giận thật sự. Đống ngày trước chỉ là lời tuyên truyền thì có thể suy xét rồi bỏ qua. Đằng này có công văn từ huyện gửi về xã, từ xã về địa phương mà còn có người dám làm như vậy thì họ không thể bỏ qua được. Cho dù có lý do gì thì lý do đầu tiên cũng là coi thường luật lệ của chính quyền cấp trên. Bấy giờ thế này, cả phiến bác theo bọn tôi đến chỗ đồ làng. Túc trước cửa đó chờ người kích cá trái phép xem là ai, người trộn hào, không biết bác có ý gì không. Khi được hại công an viên họ đến chuyện này Bác Thành nở một nụ cười rồi nói Ý hai anh đã vậy thì chúng ta mau ra đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net